các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net tự tại trong cuộc đời i love you and everybody kí đẹp quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng truyện ba dân gian việt nam với dịch thảo và đây là kỳ thứ bốn trăm ba mươi bốn chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon và những niềm vui trong đời sống một lần nữa vẫn còn À. Trong cái mùa Giáng sinh Và Tết Dương lịch sắp đến Xin được nói Merry Christmas and Happy New Year Chúc quý vị và các bạn Có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ Và một năm mới Tràn đầy thắng lợi Thank you and I love you Tại vì nó liên quan đến tiền